Các anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương là Phối Hợp Năng Lực. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là vô tình thì cô nàng Audrey Hall đã phát hiện ra à, có thể là Trung à, nam tước Grammer là trung tướng gió lúc good một hài tập khét tiếng à, biến đổi thành nhờ có một vật phẩm có tên là Uh, ngọ ngậy cái gì đó. Và cô ta đã báo chuyện này cho Glenn thông qua cái màn cầu khẩn kia và Glenn cũng kịp thời nhận được thông tin. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có phối hợp nhau bắt được Jillinggood hay không. Gã này muốn làm cái trò gì còn ta thì lại nên làm thế nào đây? Mấy ngày gần đây ta thử nghiệm làm nghi thức kiến tế mà không dùng tới vật liệu có linh tính phát hiện có thể tạo ra một cánh cổng giống với cánh cổng triệu hồi nhưng lại không tài nào mở ra được. Đang muốn tìm thời gian đi chợ giao dịch ngầm, mua một vài vật liệu có linh tính để thử nghiệm lần hai. Tiểu thư chính nghĩa tham gia vũ hội thì chắc chắn sẽ không mang vật liệu có linh tính bên người. trầm tư mười mấy giây, bắt đầu đáp lại lời khẩn cầu của chính nghĩa. Trong phòng cầu nguyện nhỏ biệt thự công thức nigan ori lập đi lập lại, lời cầu khẩn mấy lần, rút cuộc dừng lại, sửa sang lại váy áo bước nhanh ra cửa. Cô biết mình không thể biến mất quá lâu nếu không sẽ chiến cho cha và mẹ lo lắng, từ đó mà phán đoán sai tình huống, sẽ có hành động sai lầm. Đứng sau cánh cửa, Audrey hít sâu một hơi, mang theo tâm tình thấp thỏm và bất an, vươn tay phải, đeo găng tay màu trắng, mở cánh cửa khóa trái ra. Rời khỏi căn phòng cầu nguyện nhỏ, cô bước dọc theo hành lang trở về phòng ăn, khi thấy những vị khách đang cầm ly rượu, cầm khay ăn. Càng ngày càng gần, mắt cô đột nhiên hoa lên, phát hiện bốn phía tràn ngập sương mù mờ ảo. Trong màn sương mù xam trắng dày đặc kia là một chiếc ghế lưng cao cổ xưa. Trên ghế là một vị tồn tại bí ẩn, không thể nhìn rõ khuôn mặt và dáng người, nhìn xuống hết thầy. Ngài kẻ kho, Audrey suýt nữa mừng rỡ mà thốt lên. Ngay sau đó cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, ta đã biết. Tiếng nói còn đang vang vọng, nhưng sương xám đã biến mất. Trước mặt của Audrey vẫn là từng dãy bàn dài, bày đồ ăn và rượu, vẫn là cảnh tượng ăn uống linh đỉnh như trước. Thấp thỏm và bất an trong lòng bóng tan biến hết, cô vô thức thẳng lưng lên, tự nhiên nhìn chung quanh, bước chân nhẹ nhàng đi qua phòng ăn, tới khu vực phòng nghỉ. Ở trên màn sương xám trong cung điện Nguy Nga, bắp lại tiểu thư chính nghĩa xong, lên bắt đầu cân nhắc, xem làm sao truyền được tin tức này cho người trao ngược. Chắc chắn ta không thể tự mình thuật lại mọi chuyện, sẽ mất hình tượng. Nào có tồn tại bí ẩn nào lại biến mình thành cái loa đâu chứ. Hắn ngâm nghi mấy chục giây bỗng nảy giấy tượng tái hiện hình ảnh và lời khẩn cầu vừa rồi của tiểu thư chính nghĩa biến nó thành một đoạn phim bị làm mờ. Chỉ tay một cái lên chuyển đoạn phim lập đi lập lại này vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho người trao ngược. Ở Bách Lung, khu Zohut Đại Giáo Đường, Thánh Phong trong một gian phòng đơn sơ mộc mạc nào đó người trao ngược Andrew Wilson đang nghiên cứu báo cáo điều tra mấy ngày gần đây với ý định tìm ra dấu vết của trung tướng gió lốc di Linh Gút từ trong đó. Trách bên tay phải hắn bây giờ, bày một chồng giấy chi chít những ký hiệu loàng ngoằng. Lúc Andrette ngả người về sau, lấy tay xoa mắt, hắn bỗng phát hiện tầm mắt trở nên mơ hồ, hiện ra sương mù sám dày đặc. Trong không gian đầy sương mù vô tận này, chỗ sâu có một chiếc ghế lưng cao vĩnh viễn sừng sững ở đó, trên ghế loáng thoáng có bóng người đang ngời. Ngài cả kho Anh vừa nảy ra ý nghĩ này thì đã nhìn thấy trong sương mù sám trắng mông lung có thêm một bóng người mơ hồ mặc váy cung đình dài. Cô ta giữ nguyên tư thế cầu nguyện, không ngừng nói. Trong buổi vũ hội do công thức Nikon tổ chức, tôi gặp một người có vẻ như là Zillinggood, gã ngụy trang mong lung co them mot bong nguoi mo ho mac vay cung đinh dai co ta giu nguyen tu the cau nguyen khong ngung noi trong buoi vu hoi do cong tuoc nikon to chuc toi gap mot nguoi co ve nhu la zillinggood ga nguy trang thanh nam tước grammar, mục đích không rõ. Tôi phát hiện ra hôm nay, nam tước grammar có một vài chi tiết nhỏ khác với ngày thường. Điều này khiến tôi liên tưởng đến món vật phẩm thần kỳ, có năng lực làm người ta thay đổi hình dáng của Zillinggood. Anred đầu tiên là giật nảy mình, rồi chợt tỏ ra vui mừng ngạc nhiên. Hắn đưa tay ôm ngực, cúi thấp đầu nói, ca ngợi ngài, ngài kẻ khờ. Hắn còn chưa dứt lời thì hình ảnh và âm thanh biến mất không còn gì nữa, tựa như chưa từng xuất hiện. Nhìn chiếc bàn có đặt một tờ nhật ký Russell và bản báo cáo điều tra, con người của Anred có rút lại, một lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của kẻ khờ. Nơi này chính là đại giáo đường Thánh Phong, đã từng là trụ sở chính của giáo hội báo táp, Mặc dù đây là chuyện của hơn ngàn năm trước, nhưng các tín đồ vẫn coi nó là một trong những thánh địa. Vậy mà ngày ngài kẻ khờ lại im hơi lặng tiếng dám xuống và đáp lại. Chầm mặc mất mười mấy giây, alred cầm đồ lên, xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn đi tìm một trong những hồng y, giáo chủ của giáo hội báo táp, tổng giám mục giáo xứ Bách Lung, kẻ hát thánh ca, A. Snake. Đối với alred Wilson thì tự tay giết chết trung tướng gió lúc Dương là tốt nhất. Nhưng nếu không làm được thì có thể chắc chắn là gã đa chết cũng chấp nhận được vậy. Sau khi chuyển lời của tiểu thư chính nghĩa cho người treo ngược, lên rời khỏi không gian thần bí trên màn sương xám trở về phòng ngủ của mình, hắn không vội dỡ bỏ bức tưởng linh tính mà ngồi trước bàn đọc sách, trải một tờ giấy cầm bút máy bắt đầu viết. Dựa vào tin tức tình báo khẩn cấp em nhận được, gút nhờ năng lực của người chăn cừu biến thành bộ dạng của nam tước Grammer, lần vào vũ hội của công tước Nigan tạm thời không rõ mục đích. Lên cũng không lo là bị thầy A-Cốt nghi ngờ mình, nghi ngờ tại sao mình đang ở thành phố tin gần xa xôi, mà lại nhanh chóng biết được chuyện xảy ra ở Bách Lung, bởi vì thế giới này có điện báo. Em không rõ thầy có cảm thấy hứng thú với chuyện này không, nhưng em cho rằng cần báo cho thầy biết. Lên viết xong rất nhanh, rồi gấp tờ giấy lại, sau đó nhận lấy chiếc còi đồng, đưa lên miệng phòng má thổi mạnh. Người đưa tin hư ảo bằng xương trắng, to lớn khủng bố lại lần nữa xuất hiện, đứng sừng sững ở chỗ đó như cũ, không thèm để ý cái đầu của mình chui lên nóc nhà. Len rằn lòng dằn sử dụng năng lực của tên hề để biến bức thư thành phi đao mà thanh thanh thật thật đưa nó cho người đưa tin. Lại thổi quay đồng, kết thúc việc triệu hồi, Len bình tâm lại, ngẫm lại một lần những việc vừa xảy ra. Trước mắt thì những việc mắn có thể làm chỉ là những chuyện đến đó thôi. Mặc dù Len cũng có thể nhờ nghi thức triệu hồi mang theo bùa chú Viêm Dương tự mình tới Bách Lung, nhưng chuyện này một là nó quá nguy hiểm. Dì Linh Gút là một phong quyến giả danh sách sau trên người hắn còn có vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ ngoại. Hai là quá phiền phức đi, trước tiên còn phải mang bùa chú Viêm Dương lên mản xương xám. Ba, rất dễ phá hủy hình tượng, cho nên hắn theo lý trí bỏ qua ý định này. Thực ra thì vấn đề cũng không lớn, công thức ni gần là quý tộc lớn nhất ngoài hoàng tộc ra, là ông chùm đứng sau làng bảo thủ, trong những người tham gia vũ hội hôm nay chắc chắn là không thiếu quan to. Nếu như nói không có người phi phạm mạnh mẽ bảo vệ thì ta là người đầu tiên không tin. chỉ Linh Good là kẻ thứ hai. chặc nếu không cân nhắc tới yếu tố này thì gã đã không cần ngụy trang lèn vào. Tiểu thư chính nghĩa đã sớm phát hiện, để các quý tộc có sự chuẩn bị, mọi chuyện sẽ không quá nghiêm trọng đến mức mất tầm cống chế. Không biết là tốc độ người đưa tin của thầy cốt đến cùng là cao đến đâu. Nếu có thể xuyên thẳng qua linh giới, thầy ấy còn có hy vọng kịp tham dự bữa chính. Nếu chậm gì giống như người đưa tin của cô Daily thì cũng chỉ có thể đợi sau này đọc tin tức để đoán chân tướng thôi. Lên gã gật đầu rồi quyết định ném chuyện này qua một bên. Dù sao thì hắn cũng không thể làm được gì thêm. Biệt thự của công thức Negan đại sảnh vũ hội. Chỉ linh gút giả trang thành nam tước Grammer đang nâng một ly rượu nhò o miu đỏ tươi, nhàn nhã dựa người ra sau lan can tầng hai thưởng thức nam nữ trong sàn nhảy và những tiểu thư phu nhân phục sức lộng lẫy ngồn ngộn. Nhưng trong mắt gã, không nhúm một chút ham muốn nào, yên tĩnh như mặt hồ kết băng. Khi thoảng gã lại dùng khóa mắt liếc qua đèn chum cực lớn bằng thủy tinh, treo trên nóc phòng. Dựa vào đó, lìa nhanh ra công tước ni gần, đang dán chặt mắt vào từng bóng hồng xinh đẹp. Vị công tước này mặc quân phục Thượng tướng Hải quân màu lam đậm, phẳng phiu trên vai có băng lụa đỏ, nối liền từng tấm huyên chương vinh dự. Chỉ cần là trường hợp chính thức, ông ta đều thích ăn mặc như vậy dùng nó để tưởng niệm kiếp sống quân lữ huy hoàng vài thập niên trước của mình. Tuy nhiên, phần eo của ông ta sớm đã cằn đẫy, trên người đầy thịt mỡ, con người màu lam xám sắc bén khôn khéo chỉ còn lại sự đục ngầu và dục vọng. Nhưng vì được chăm sóc tốt, nếp nhằn nơi khóe mắt, khóe miệng và trên trán ông ta khá ít, mái tóc thì vẫn đen dày. Đây chính là palace Negan, công thức Negan của đời này, người ủng hộ chủ yếu cho đảng bảo thủ, anh trai thủ tướng Agusit, Một trong số ít những người quyền thế và giàu có bậc nhất của vương quốc Ruen, Đồng thời ông ta cũng là mục tiêu của good khi bí mật đột nhập vào Bách Lung Ám sát một nhân vật lớn như vậy thật khiến cho người ta hưng phấn tới mức toàn thân run dày good nhắm mắt lại Gã đồng ý nhận ủy thắc lần này Một phần là vì đối phương đưa giá tiền đủ hấp dẫn Một phần là vì bản thân gã yêu thích sự mạo hiểm Thích khiêu chiến công việc có độ khó cao Nếu ám sát thành công, danh tiếng của ta sẽ chuyển khắp hai lục địa Nam Bắc, vượt trên cả tứ vương. Hơn thế nữa, ta còn lấy được một lá bài, một trong những lá bài ẩn chứa bí mật của thần, do Rousseau Đại Đế tạo ra. Zillingwood kiềm chế kích động trong lòng, cúi đầu nhìn kỹ tay trái của mình một chút. Tói khát ngọ ngoại đã biến thành trong suốt, băng mắt thường và tiếp xúc ở khoảng cách gần, người ngoài cũng không thể nhận ra. Nam tước Grammer vẫn đeo găng tay. Đây đúng là một vật thần kỳ. Nếu không có nó chỉ với danh sách 6 thì chắc chắn ta không thể trở thành một trong những tướng quân hải tặc. Từng đạo ý nghĩ hiện lên, Dillengut bỗng xuất hiện một chút cảm xúc đáng tiếc. Sống tiếp hải tặc nhiều năm như vậy, gã hiểu biết và tiếp xúc với không ít người phi phàm, trong đó gồm cả những thành viên của hội cực quang thích mạo hiểm xuống cả đáy biển Sunia. Cho nên gã biết đói khát ngọ ngậy này có nhiều thiếu sót so với người chăn cửu thực sự. Đầu tiên là hoán đổi giữa các trạng thái quá chậm cần ít nhất thời gian một giây còn người chăn kiều thực sự thì có thể biến đổi trong chớp mắt tiếp theo là linh hồn bị sai khiến chỉ có thể sử dụng một cho đến ba loại năng lực khi còn sống về phần có bao nhiêu hay là những loại nào thì hoàn toàn là dựa vào may mắn cũng cố định từ lần chăn thả đầu tiên còn người chăn kiều thực sự họ có thể lựa chọn rồi quyết định ba loại không giống như là ném xúc xắc trên chiếu bạc thế này Cuối cùng, đói khát ngọ ngoại chỉ có thể đồng thời chăn thả được 5 linh hồn, mà người chăn kiều thực sự thì có thể chăn thả nhiều nhất là 7. Đương nhiên, cả hai cũng có hạn chế tương tự, đó là mỗi lần chỉ có thể sai khiến một linh hồn, cũng chỉ có thể dùng năng lực phi phạm của linh hồn này và năng lực phi phạm của mình. Còn nếu muốn dùng linh hồn mới thay thế linh hồn ban đầu nào đó, thì quá trình đó không thể nghịch chuyển và cũng không có cơ hội để đổi ý. Qua 7-8 năm điều chỉnh, cuối cùng gút cố định được 5 linh hồn, Năng lực của chúng bổ trợ cho nhau Khiến chủ nhân có vẻ khá đáng sợ Chính vì mấy năm không ngừng điều chỉnh Không ngừng thử nghiệm đó Khiến đám hải tặc đồn đại rằng Trung tướng gió lốc không gì không làm được Và cái gì cũng biết Trong vũ khúc sôi động Dillingwood diễn thử một lần hành động kế tiếp trong đầu Cuối cùng hơi tiếc nuối cảm thán một câu trong lòng Đáng tiếc là mấy hôm nay Không tìm tới nhà lữ hành kia Nếu không đêm nay Mình không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì nữa Nếu có thể bắt được người phụ nữ có khả năng là nhà lữ hành đó Dì Linh Gút nhất định sẽ không chút do dự mà đút một trong năm linh hồn chăn thả ban đầu cho đói khát ngọ nguậy. Với gã mà nói thì năng lực của đường tắt danh sách này cực kỳ có ích Dì Linh Gút liếc mắt nhìn chiếc đèn chùm thủy tinh to lớn trên nóc nhà quyết định là không chờ thêm nữa Trước mắt linh hồn gã chỉ có một loại năng lực đó là năng lực thay đổi khuôn mặt và dáng người ban đầu nhưng không có khả năng đối kháng với người phi phẩm khác. Vì loại năng lực siêu phàm này rất có ích trong nhiều chuyện, cho nên good vẫn tiếc, chưa từng thay đổi. Một mặt tốt là bất kể đang điều khiển linh hồn nào, Jillingwood đều có thể đồng thời sử dụng năng lực phi phàm của phong quyến giả của mình. Cuối cùng gã vờ như nhìn theo bóng dáng nổi bật của một vị phu nhân quý tộc nào đó, tầm mắt quét qua công tước Nigan lìa tới những nam sĩ vây quanh bên cạnh ông ta. Công tước Nigan là tín đồ thanh tính của chúa tẻ Bão Táp, là nhân vật mấu chốt ảnh hưởng đến thế cục vương quốc của giáo hội bão táp bên cạnh ông ta chắc chắn sẽ có người phi phạm của giáo hội bão táp bảo vệ hơn nữa dù gia tộc nigan không phải gia tộc cổ xưa trên ngàn năm nhưng bất kể tài phú hay là quyền thế thì đều xếp hạng đầu trong vương quốc nhất định cũng âm thầm tìm danh sách và công thức ma dược rồi chiêu mộ người phi phạm các kiểu jilin gút nảy ra các loại suy nghĩ loại bỏ quý tộc và quan viên khóa chặt một người lớn ông luôn một mực đi bên cạnh công tước nigan người đàn ông này mặc áo đuôi tôm màu đen tóc nâu mắt xanh khuôn mặt gần như không biểu cảm luôn cảnh giác đề phòng chung quanh di linh gút khẽ gật đầu tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái về phía trước vù đột nhiên xuất hiện gió lớn quét ngang qua phía trên sàn nhảy thổi tắt từng ngọn nến trên đèn chùm thủy tinh ngay thời khắc sáng tối đan sen khoảnh khắc ánh mắt những người ở đây đều bị thu hút vài lưỡi đau gió rất mỏng nhờ sự tra giấu của cơn gió lớn mà chám xuống cùng một vị trí trên sợi dây xích kim loại có treo trước đèn chùm thủy tinh trong tiếng vỡ vụn khiến người ta ghê răng, đèn chùm thủy tinh rơi thẳng xuống sàn nhảy rồi đập loảng xoảng trên sàn khiến cho tiếng thét liên tiếp vang lên không ít tân khách bị mặn vỡ văng vào làm bị thương càng la hét cực kỳ thảm thiết thờ dịp đại sảnh tối tăm khắp nơi hỗn loạn bao tay trên tay trái của jilin gút nhúc nhích thay đổi ngưng tụ tầng ngoài thành màu vàng sắc mặt gã đầy vẻ uy nghiêm Ánh mắt nhìn xuyên qua bóng đêm tập trung vào người đàn ông bên cạnh của công tước Negan. Bỗng nhiên, hai tròng mắt good sáng lên như hai tia điện. Người phi phàm phụ trách bảo vệ công tước Negan kia lập tức hét thảm một tiếng ôm đầu gục xuống, lăn lộn không ngừng và dãy ruộng. Soạt một cái, thân người của good xuyên qua bóng tối nhanh chóng lao tới gần công tước Negan. Nhưng mục tiêu phản chiếu trong đôi mắt u ám sâu thẳm của gã lại không chút bối rối mà còn tràn đầy tự tin thân thể cao lớn mập mạp của công thức ni sừng sững tại chỗ, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống thích khách tập kích mình. Ông ta nâng tay phải lên đưa về phía trước, dùng tiếng hêm cỏ trầm thấp nói, cầm tù. Trong im hơi lặng tiếng, gút dừng phát lại, dường như quanh gã xuất hiện đầy những vách tường trong suốt hoặc là chất lỏng chảy xuôi, cực kỳ đặc dính. Điều này khiến gã như sâu bọ trong hổ phách vậy, như tù nhân trong một cái nhà giam. Không thể ngờ được rằng thủ lĩnh quý tộc đảng bảo thủ vị công tước tra chuyển con nối Palas Negan lại là một người phi phạm và là một người phi phạm khá mạnh. Công tước Negan tiếp tục cất tiếng trầm thấp chuyển động tay phải, phạt roi, chát chát. Dường như Zillinghut bị roi mềm vô hình quất trúng, quất tới mức quần áo rách tả tơi, da chóc thịt bong, xương trắng lộ ra. Ngay sau đó công tước Negan nghiêng người về phía trước, nắm chặt hai tay, uy nghiệm phán xử, tử vong. Bốp Cánh tay ông ta cử động, cả người biến thành tàn ảnh va chạm với cơ thể good Nắm đấm mang theo khí thế không thể chống cự, không thể né tránh, nhắm chuẩn vào đầu gã. Răng rắc, đầu của Jillingwood nát bấy, nhưng toàn bộ chung quanh cũng vỡ vụn theo. Công thức Nigan vẫn đứng tại chỗ, thì ra chỉ là một giấc mơ. Không biết từ khi nào mà vị tướng quân hải tạc này đã hoán đổi năng lực, tiến vào trạng thái ác mộng. Các với trạng thái ác mộng bình thường, sau khi đưa người vào cảnh mơ, thì bản thân gã vẫn có thể duy trì. Thân người của Jiling Good lặng lẽ xuất hiện sau lưng công tước Negan, đôi mắt u ám lạnh lẽo khóa chặt lấy ông ta, nắm đấm phải của gã mang theo cuồng phong xoay tròn với tốc độ cao như một lưỡi đao đâm tới sau lưng mục tiêu. Vù, trong tiếng gió xao động, nắm đấm phải của Jiling Good xuyên qua người công tước Negan, xuyên qua trái tim của ông ta, nhưng thân thể công tước Negan lại nhanh chóng biến thành trong suốt, giống như là linh thể được triệu hồi vậy. Cái bóng gần như vô hình này dập dờn và tan ra. Công thức Negan xuất hiện ở một đầu hành lang khác trước cửa chính. Trên mặt là nụ cười giò xét. Lại là một người phi phạm. Bọn họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước ư là đang mai phục ta sau. Làm sao có thể? Ý nghĩ này nảy lên trong đầu good Dù là không muốn chấp nhận hiện thực này nhưng hắn vẫn phải tỉnh táo đưa ra cách ứng đối. Bao tay trên bàn tay trái nhúc nhích hiện ra vô số vầy vàng tối. Theo đó con người của gã cũng mở đi, trọn lên Ngay sau đó gận sóng vô hình quét tới bốn phía chung quanh. Từng vị quý ông quý bà đồng thời rơi vào trạng thái sợ hãi, khó mà khống chế. Họ rời khỏi chỗ nấp chạy loạn khắp nơi không mục đích để làm cho tình cảnh trở nên cực kỳ hỗn loạn. Điều này khiến những người phi phạm kia không dám tùy tiện ra tay, sợ là làm người thân và bạn bè bị thương. Bắt lấy cơ hội này, chung quanh gút nổi lên gió lốc, gá vội vã chạy trốn, phá vỡ một cửa phòng nghỉ và một ô cửa sổ lồi. Trong tiếng loảng xoảng của kính, gã lao ra khỏi phòng, mượn gió giúp cho bay lượn một quãng dài, thoát khỏi biệt thự của công tước Negan. Hai chân vừa chạm đất, wood lập tức chạy về phía rừng cây đối diện. Đó là một công viên của thành phố, nơi gã đã thăm dò địa hình từ trước. Chỉ cần thoát khỏi truy đuổi phía sau, gã có thể thay đổi ngoại hình, hòa vào trong hơn 500 vạn người sống ở Bách Lung. Đây cũng là cơ sở để gã can đảm nhận nhiệm vụ có độ khó hơi cao này qua một hồi có một cơn gió lớn thổi về phía biệt thự công thức nigan ông y giáo chủ của giáo hội báo táp tổng giám mục của giáo sứ Bách Lung người ca hát của thần A. Snake mang theo mấy vị cả trừng phạt bay tới. Ông ta không kịp thông báo cho những người phi phạm khác Albrecht là một trong những nhân viên cũng đi theo tổng giám mục A nhưng tâm tình của anh ta rất không tốt vì anh ta thấy cửa sổ vỡ vụn thấy đồng nghiệp vừa đuổi theo lao ra điều này rõ ràng cho thấy là trung tướng gió lốc Silingut đã chạy thoát mất rồi xuyên qua rừng cây bay qua hồ nước nhân tạo, Zillingshut mượn nhờ sức gió cắt đuôi được những người truy đuổi phía sau. Gã nhìn quanh bốn phía, đinh tạo dấu vết giả, men theo mương nước để trốn ra sông Ta-sốc. Sau đó thì lại chạy ngược về khu trung tâm kinh tế của Bách Lũng, là khu Houston. Nhưng đúng lúc này trước mắt gã bỗng nhòe đi, thấy trong bóng tối các màu sắc trở nên đậm nét khác thường. Trái cây màu đỏ thì càng đỏ, mặt nước tối đen thì càng thêm đen. Mọi thứ cứ như một tấm vải bị đổ màu vẽ lên vậy. Trên không trung tràn đầy ánh trăng đỏ rực có vô số những cái bóng trong suốt, hình dạng rất có miêu tả, có từng dài sáng trong vắt, nhiều màu, ẩn chứa trí thức thần bí. Dì Linh Gút phát hiện là mình đã bị giữ lại, trôi nổi trong không trung, dưới chân là mặt nước tối tăm đang không ngừng dâng lên, mà dưới nước thì có từng bàn tay tái nhợt đang thỏ lên khua bắt, hỏng bét rồi. Dì Linh Gút biết rõ mình đã gặp phải mai phục của người khác, và thực lực người mai phục này không hề thấp. Trước mắt hắn bỗng hiện lên một bộ xương trắng hình người to lớn. Quái vật này cao khoảng 4 mét, trong húc mắt cháy rừng rực hai ngọn lửa đen tuyền. Xương trắng thì hư ảo và mông lung. Ánh mắt vô tình của Gút nhìn chăm chăm vào kẻ địch, khóa miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cùng lúc đó thì bao tay, bên trái của gã phát ánh sáng chói mắt, dường như được chế tạo từ vàng dòng. Gút ngửa lưng ra sau, hai tay mở rộng giống như muốn ôm lấy cả mặt trời. Một luồng sáng tinh khiết chói lòa đột nhiên chiếu thẳng từ trên trời xuống, bao phủ con quái vật bằng xương trắng to lớn. Toàn bộ thế giới như một bức tranh dùng lắc dữ dội theo, những bàn tay tái nhợt dưới mặt nước âm u, bốc hơi từng cái một. Đây là năng lực phi phạm, tư tế ánh sáng, là năng lực phi phạm của danh sách năm, đường tắt của mặt trời. Đây chính là khắc tinh của tử linh. Cột sáng chói lóa tan đi, đầu tiên là ngọn lửa đen tuyển trong hai hốc mắt của quái vật xương trắng tắt ngóm trong nháy mắt sau đó từng khúc xương trắng trở nên trong suốt và biến mất trong không khí. Gút chưa kịp sử dụng năng lực tư tế ánh sáng phá vỡ thế giới trong tranh lần nữa, thì sắc mặt bỗng trở nên cứng đờ. Gã trồng thấy bên trái mình xuất hiện một bộ xương trắng to lớn, cao gần 4 mắt, mét, hai hốc mắt cháy hai ngọn lửa đen, giống con quái vật bàn nãy như đúc. Ngay sau đó thì bốn phía Gút liên tục hiện ra, một con, hai con, ba con, tổng cộng có đến trên trăm con quái vật xương giống hệt nhau. Trên 100 đôi mắt rừng rực những ngọn lửa đen đồng thời nhìn về phía gã. Còn ở dưới, mặt nước tối tăm ngày càng dâng cao, đã sắp chạm tới bản chân Jillinghut. Từng bàn tay trắng bật mờ ảo vươn ra không ngừng khua khoắng, muốn túm lấy như tìm cọng cỏ cứu mạng. Ở bên kia, các cậu tản ra, thử tạo thành vòng vây. ông y giáo chủ Ace Nake của hội báo táp ra lệnh rồi bay vút lên trong cơn gió lốc tự nhiên thổi tới, hướng về phía Jillinghut chạy trốn Người của công tước Negan không tham gia vào đội ngũ kẻ trừng phạt, họ tự giữ thân phận, đứng bên cửa sổ ban công quan sát. Lúc này những quý tộc bối rối chạy loạn mới từ từ bình tĩnh lại. Vì lúc trước đai sành tối mịt, tiếng là hét ẩm ĩ nên họ cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là có khả năng công tước đã gặp phải kẻ ám sát. Andrette Wilson cắn răng, chạy ra khỏi biệt thự của công tước Negan, vòng qua công viên thành phố ở đối diện, chạy về khu Houston. Dù chỉ là một chút hy vọng thì anh ta cũng không muốn bỏ lỡ. Bỗng dưng anh ta nghe một giọng nói được cơn gió mang tới, không cần đuổi theo. Không cần đuổi theo là giọng nói của hồng y giáo chủ Snake. Andrette chạy thêm mấy bước mới dừng lại, nghi hoặc xoay người nhìn lên trời. Anh ta trông thấy tổng giám mục Snake mặc áo khoác màu đen theo ký hiệu báo táp đang lơ lửng phía trên rừng cây và hồ nước nhân tạo, nghiêng mắt nhìn xuống. Andrette nhíu mẩy, không mang suy đoán nguyên nhân mà tăng tốc chạy về hướng hồng y giáo chủ khoảng cách được rút ngắn anh ta nhờ vào năng lực phi phàm của nhà hàng hải mà thấy rõ mồn một, một trên khuôn mặt của vị người ca hát của thần không có chút biểu cảm nào nhưng tư thế của ông cho thấy ông ta đang tập trung cao độ mái tóc muối tiêu bên dưới chiếc mũ dạ mềm màu đen vất phơ trong gió làm nổi bật lên đôi mắt màu bạc nghiêm túc lạ thường An Red thu tầm mắt lại chạy về phía rừng cây trong tầm mắt của anh ta bỗng hiện ránh trăng đỏ rực Mặt hồ lạnh lẽo và một bóng người cao lớn đứng bên cạnh bờ hồ phía gần. Người này có cái cằm bạch trông rất đặc biệt, mái tóc xu ở sau búi lại như một vỏ sĩ thời cổ đại, đôi mắt màu xanh sẫm vừa giá lạnh mà lại vừa trống rỗng. Di Gút, trung tướng gió lốc Di Gút. Đầu tiên An kẽ giật mình, chợt vừa mừng vừa sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, nghi ngờ như gặp phải ảo giác. Anh ta còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng trông thấy khuôn mặt Gút nhanh chóng thối giữa đến mức chảy mù, chảy dịch, xanh vàng, từng miếng thịt nát rơi xuống đất lạ tả, lẹp bẹp. Gương mặt của Gút chỉ còn trơ xương trắng, hai con mắt rơi khỏi hốc mắt trống rỗng, rớt xuống bên bờ hồ. Trong tiếng răng rắc, Gút hoàn toàn giữa ra từng mảnh, quần áo phủ lên, che khuất thịt thối và xương trắng, che khuất cả những ánh sáng lấp lé. Không đến hai giây Một trong bảy vị tướng quân hải tặc Zillinghut đã chết một cách quái dị trước mặt Alred như thế. Cảnh tượng kinh dị khắc sâu trong đầu Alred khiến anh ta nghi ngờ là mình đang trong cơn ác mộng kinh khủng nhất. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải Zillinghut đã chạy thoát thành công rồi sao? Tại sao gã có thể chết một cách quái dị và đơn giản ở nơi này như vậy? Đến cùng thì gã gặp phải chuyện gì trong thời gian ngắn đã mất mạng? Gã chính là phong quyến giả danh sách 6 Gã chính là chủ nhân của đói khát ngọ ngoại cơ mà Là ai làm Tại sao muốn giết Giling good Ngay trong lúc Android khó kiểm chế nổi vô số suy nghĩ này ra trong đầu, anh ta nghe thấy giọng nói cuốn hút của người ca hát của thần, A -Snake. Cậu có tiết lộ tin tức tình báo cho bất kỳ ai khác không? Có ai khác vốn cũng biết tin tức tình báo này không? Android tỉnh táo lại một chút, nhìn thi thể Giling good giải thích theo những gì mà anh đã chuẩn bị trước. Tôi vừa nhận được tin tình báo, liền bẩm báo ngay cho tầm giám mục ngài. Nói tới đây, anh ta không nhịn được oán trách một câu trong lòng. Nếu như không phải A-Snake đi dạo bên bờ sông Ta-Sốc khiến mình tốn khá thời gian đi tìm ông ta, thì căn bản Jillingwood sẽ không trốn thoát khỏi được cái biệt thự của công tước Negan. Đương nhiên, anh ta không dám nói ra miệng những câu oán trách này trước mặt một vị ở danh sách cao, chỉ có thể cung kính khiêm tốn tiếp tục kể lại. Thậm chí vì thế mà người trực tiếp đưa tin tới quản hy sinh, những người trung gian đưa tin cũng không hề mở thư ra. Về điểm này thì tôi có thể chắc chắn, Nhưng tôi không thể khẳng định nguồn gốc tin tức này có tiết lộ ra ngoài hay không. Chúng ta có thể biết thì người khác cũng có thể. Albrecht vừa nói vừa suy đoán trong lòng ai là người đã xử lý trung tướng gió lốc Jillinggood. Là người hoặc tổ chức đã ủy thác Jillinggood ám sát công tước Ni gần sau. Nhưng Jillinggood đã chạy thoát rồi cũng không có tiết lộ chuyện gì nên không có lý do gì phải giết gã cả. Nếu là ta, ta sẽ để Jillinggood ẩn nấu trong khi mọi người nghĩ là gã đã trốn khỏi Bách Lung thì quay lại ám sát lần nữa. Mà Gút thì lại chỉ tin tưởng chính gã Gã sẽ không nói trước kế hoạch ám sát Với bất kỳ ai Công thức ni gần có mấy hội nghị Vào tháng 9 Gần nhất là các bữa tiệc xã giao thông thường Không lo là không có cơ hội Ngoài Gút ra thì không ai xác định được Gã sẽ ra tay thời điểm nào Trừ phi, trừ phi là người tiên tri Nhưng khả năng rất thấp Còn thế lực khác ư, không thể nào Tiểu thư chính nghĩa phát hiện vấn đề Ngay tại chỗ, dùng cách khẩn cầu Báo tin cho ngài kẻ khờ Ngoài chúng ta ra, không thể có tổ chức nào cùng nhận được tin tức. Ngài kẻ khờ. Andret kinh hãi nghĩ đến một khả năng. Người ra tay là bề tôi của ngài kẻ khờ. Ông ta vừa đúng lúc đang ở Bách Lung thế là tiện tay giúp một chút. Andret càng nghĩ càng thấy suy đoán này gần với sự thật nhất. Chỉ có thành viên hội tarot và thuộc hạ của họ mới có thể biết tin tình báo trước tiên. Chỉ có bề tôi của ngài kẻ khờ ra tay mới khiến người ta cảm thấy sự việc quái dị, yếu động cơ như vậy trong khoảnh khắc anh ta suy nghĩ miên man tổng giám mục Snakes trầm mặc một lát rồi nói với những kẻ trừng phạt khác đang lục tục chạy tới Jilin Gút đã chết một kẻ mạnh ở danh sách cao giết gã hoặc là sử dụng một vật phong ấn có cấp độ tương đương nhưng điều này khá nguy hiểm khả năng không lớn trải qua quan sát bước đầu tôi cho rằng đó là một kẻ danh sách cao thuộc về đường tắt tử thần có lẽ là thành viên của linh giáo đoàn nhưng không phải là người mà tôi biết cũng có thể là thành viên của tổ chức bí ẩn khác động cơ không rõ linh giáo đoàn bắt nguồn từ lục địa nam nghe nói ban đầu là do một vài hậu duệ của tử thần thành lập tổ chức bí ẩn vế đổ phục sinh tử thần sau khi lục địa nam bị thực dân xâm lược bọn họ suýt bị hủy diệt nhưng cuối cùng vẫn ngoan cường tồn tại cũng phát triển tới các quốc gia của lục địa bắc kẻ mạnh danh sách cao đúng chỉ có kẻ mạnh danh sách cao mới có thể xử lý zilin trong thời gian ngắn như thế một bề tôi của ngài kẻ khờ lại chính là người danh sách cao đây chính là bán thần đấy Andret nhìn về phía bãi thịt thối giữa và xương trắng kia một lần nữa cả người như mất hết mọi cảm xúc chỉ ngơ ngác kinh ngạc nhìn tất cả Nếu có một ngày ta phản bội ngay kẻ khờ anh ta bỗng nảy ra một suy nghĩ như thế lập tức trong đầu anh ta hiện lên cảnh tượng Jillingwood nhanh chóng thối giữa vừa rồi Andret không kìm được mà dùng mình một cái cúi đầu xuống cùng lúc đó anh ta cũng thả lỏng đã không thể thoát được lại khó mà phản kháng vậy chỉ có thể lựa chọn trung thành Dì Linh chết rồi sẽ không còn ai có thể lấy bí mật kia uy hiếp ta nữa anh ta thở phào coi như hoàn toàn yên tâm ở trong biệt thự của công tước nigan audrey ho đang cùng mẹ tiếp chuyện những phu nhân quý tộc thảo luận về sự kiện ám sát vừa rồi cô chợt trông thấy người cha có hàng rìa đẹp đẽ xuất hiện ngoài cổng cô tìm lấy do rời khỏi phòng nghỉ đi ra ban công bên ngoài đại sành chà có chuyện gì không ạ audrey đưa đôi mắt xanh như ngọc lục bảo mà nhìn bá tước ho Màu mắt của cô được di chuyển từ mẹ chứ không phải là cha. Bà tức hò khát cười nói Mọi chuyện đã được giải quyết, con của ta. Con không cần lo lắng nữa nhé. À, con có nói chuyện nam tước grammar giả mạo cho những người khác không? Không ạ. Audrey kiên quyết lắc đầu. Con chỉ nói cho một vị tồn tại tương đương với thần thôi. Cô lặng lẽ bổ sung thêm một câu trong lòng. Cô nghĩ ngội rồi phân bua. Sau khi nói với cha xong, con tới phòng rửa tay. Sau đó đến chỗ mẹ ngay, cha có thể hỏi mẹ. Ờ, bá tước ho khẽ gật đầu không hỏi gì thêm, lại nói gút chết rồi, bị người ta giết chết Là ai ạ? Audrey vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn Không biết, thậm chí chúng ta còn không đoán được tại sao hung thủ lại muốn giết chết gút điều này thật khiến người ta khó hiểu. Bá tước ho ngừng một chút rồi nói, có lẽ là một người cũng có lẽ là một tổ chức một tổ chức bí ẩn và hùng mạnh Không đoán được, mục đích tổ chức bí ẩn, lớn mạnh Chẳng lẽ là bể tôi của ngài kẻ khờ sau Chẳng lẽ là hội ta rốt chúng ta? Ori đột nhiên hiểu ra. Cô khẽ đảo mắt suy nghĩ miên man, phân tích ra nhiều vấn đề. Anh người trao ngược đã từng miêu tả Zillingwood là một con sói cô độc, không tin bất kỳ ai. Kế hoạch hoành động của gã chỉ một mình gã biết. Nếu như ta không phát hiện sớm thì hẳn không ai ke hoach hanh đong được gã sẽ ám sát vào đêm nay. Ta chỉ nói chuyện nghi ngờ Nam Tước Grammer có vẻ là trung tướng gió lốc Zillingwood giả dạng với cha ta và Ngài Kẻ Khờ Mặc dù trong biệt thự của công tức ni gần có điện báo có thể kịp thời truyền tương tức ra ngoài để tìm kiếm giúp đỡ nhưng điều này cũng không cần phải giấu giếm Cha đăng nghi hoặc có nghĩa là kẻ mạnh đã giết chết good không nằm trong dự tính của họ Tổng hợp những điều kiện trên người giết good gần như có thể chắc chắn là bể tôi của Ngài Kẻ Khờ cũng chỉ có hình thức đặc biệt của hội Tarot chúng ta mới có thể tạo ra tình huống không rõ động cơ như vậy good là danh sách sáu phong quyến giả còn có vật phẩm thần kỳ như đói khát ngọ ngậy có thể giết gã một cách nhanh chóng không để lại dấu vết như thế chỉ có danh sách cao được gọi là nửa người nửa thần thôi hoặc là sử dụng vật phong ấn cực kỳ nguy hiểm lưu lại tai họa ngầm cực lớn trong truyền thuyết dù là khả năng nào thì đều nói rõ một điều bè tôi của ngài kẻ khờ là vô cùng mạnh mẽ không hổ là ngài kẻ khờ bất kể thế nào ta đã cung cấp manh mối sau này anh người treo ngược sẽ phải thực hiện lời hứa tìm cho ta tuyến yên của thần lần bảy màu Đây xem như lần hành động chính thức đầu tiên của hội ta rốt chúng ta chứ nhỉ. Vì thế mà Silingut, một trong bảy vị tướng quân hải tạc đã tử vong. Thấy con gái vừa trầm tư vừa hưng phấn, bá tước ho, từng là một quý ông lịch lãm khi còn trẻ, khẽ ho một tiếng nhắc nhở khá nghiêm túc. Audrey, cha biết con rất hứng thú với những điều thuộc về lĩnh vực thần bí, bình thường thì cũng chiều theo con, nhưng chuyện này con tuyệt đối không được dính dáng tới, ngay cả nghe cũng không được. Cuối năm, con sẽ được hoàng hậu dẫn dắt, được giới thiệu chính thức trong các trường hợp xã giao, trở thành người trưởng thành rồi. Con nên biết rõ và nhớ cho kỹ, một người phi phàm kinh khủng hoặc là một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ thường thường với đồng nghĩa là nguy hiểm. Có hiểu chưa? Con hiểu rồi, thưa cha. Audrey nhẹ nhàng đáp, vừa rồi con chỉ là tò mò chút thôi. Tò mò cũng không được, bà tức hò nhấn mạnh câu này xong, không kiềm được mà bất đắc dĩ cười. Vâng vâng, Audrey vội vàng ngoan ngoãn gật đầu. Dù sao con còn biết rõ mọi chuyện hơn cha nữa. Cô lên lén làm mặt quỷ ở trong lòng. Bá tước hò ngẫm nghĩ rồi cười hiền hòa. Cho dù thế nào đi nữa, đêm nay con là công thần, là cứu tinh của công tước nigan Cái chết của good có chỉ ít một nửa công lao thuộc về con, tiền thưởng cũng thế. Đương nhiên, nếu không ai chịu đứng ra nhận mình giết chết good tuyên bố chịu trách nhiệm với chuyện này, cũng như chủ động tới nhận tiền thưởng, vậy thì một nửa còn lại cũng thuộc về con, tổng cộng một vạn bảng. Chà, cũng có thể phái người đi nhận tiền thưởng ở nước Cộng hòa Entit, đế quốc Phu Sạc và các quốc gia tổ chức trao thưởng. Sau khi quy đổi ra thì hẳn là phải được hai vạn đấy. Vừa rồi công tước Negan đã hứa ông ta muốn tặng con một thôn trang nghỉ dưỡng của ông ta ở Vịnh Deep Sea. Nơi này bao gồm cả một rừng cao su lớn, lợi nhuận hàng năm thì cha không biết cụ thể, nhưng chắc sẽ không thấp. Trước đây ông ta đã bỏ ra 8.000 bảng mới mua được, sau đó còn xây nhà dựng cửa và mua giống tốt. Ori đã có khối tài sản 30 vạn bảng, đủ để xưng là người giàu có, nhưng phần thường sấp xỉ 4 vạn bảng, thậm chí là nhiều hơn, vẫn là một khoản thu kích xù của hồi môn của rất nhiều tiểu thư quý tộc cũng không đạt tới con số này được. Trong cuộc hôn nhân giữa quý tộc và thương nhân hồi tháng 8 vừa rồi, con gái của phú ông trăm vạn bảng, tiểu thư Marie, Onburi, của hồi môn là 8 vạn. Ta vốn chẳng hề cấn nhắc tới tiền thưởng, Ori nói thầm từ trong đáy lòng, Bỗng cô nghĩ tới một việc, nếu ta nhận tiền thưởng, danh tiếng lan truyền ra ngoài, vậy người trong ngược có thể dễ dàng xác định được chính nghĩa là ai. Điều này không thể được, là một thành viên của hội ta rốt, ta phải giữ vững sự bí ẩn. Ori nhìn cha cân nhắc nói, cha, con hơi sợ. Vì sao, xảy ra chuyện gì? Bà thức ho vội vã lo lắng hỏi. Nếu tuyển dương ra ngoài là con phát hiện ra gút giả dạng thành năng tước Grammer, con sợ tay chân của gã sẽ trả thù. Con cũng sợ kẻ đứng sau lưng sai kiến gã, ám sát công thức Negan để mắt tới con. Ori cố gắng ra vẻ đáng thương, yếu ớt và bất lực. Cha sẽ mời người bảo vệ con. Bá tước ho trả lời một câu trước, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng đúng là không cần để con phải gánh chịu nguy hiểm này. Hơn nữa người giết chết Dillingwood đã cầm đi đói khát ngọ ngoại. Đương nhiên đối với kẻ mạnh danh sách cao, động cơ này cũng không đủ sức thuyết phục. Ờ, cha sẽ chuyển lời cho công thức Negan để ông ta che giấu chuyện này. Cũng để ông ta tìm người khác nhận tiền thưởng Sau này bù lại cho con Nói đến đây bà tức ho cười tươi Không hổ là con gái của cha Vô cùng đơn giản lấy được bốn vạn bảng Còn nhiều hơn 1 phần 10 tài sản hiện nay của con 30 vạn bảng kia là tài sản mà Ông dự định phân chia cho con gái Chờ đến khi cô kết hôn Thì sẽ cho thêm mot phần nữa Có giỏi giang như cha hồi trước không ạ Ori mừng rỡ hỏi lại Bà tức ho cười lắc đầu Giỏi giang hơn cha nhiều Lần đầu tiên buôn bán, cha chỉ lãi được có 60 bảng thôi. Ori lập tức vô cùng vui sướng. Bốn vạn bản tiền thưởng được cha khen ngợi, cảm giác thành công khi dẫn tới cái chết của Trung tướng Gió Lốc Silingut và khi hoàn thành một việc khó khăn. Niềm tự hào là một thành viên của hội bài Tarot. Sau này sẽ nhận được tuyến yên của thằn lằn bảy màu từ tay người trao ngược, khiến cô không chỉ vui mừng gấp đôi, thậm chí gấp ba, gấp bốn, gấp năm. Thật là muốn báo cáo cho ngài cả khở ngay lập tức để được ngài công nhận. À không, không được Kẻ mạnh bí ẩn giết chết di linh cút Động cơ không rõ Bây giờ chắc chắn có người đang âm thầm quan sát ta Để tìm kiếm manh mối Ta không thể biểu hiện bất thường Vì, mà ta chẳng có gì bất thường Chỉ cần không có cố gắng đọc danh xưng của ngài kẻ khờ là được Ờ, nếu đúng là bè tôi của ngài kẻ khờ làm Thì chắc chắn thần đã biết kết quả Không cần ta phải báo À, mà ta có cần chia tiền thưởng cho vị bè tôi kia không Không, khoản tiền hai vạn bản Không thể thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào Nếu không sẽ bị người ta chú ý Ta không thể liều lĩnh vậy được Hơn nữa chuyện này là do người trao ngược Mời ngài kẻ khờ trợ giúp Lẽ ra phải do anh ta thanh đoán thủ lao mới phải Ờ, anh ta tuyên bố là có rất nhiều nhật ký Của Russell đại đế mà Ta phải cố gắng siêu tập thêm nhật ký mới được Để cảm ơn ngài kẻ khờ Đã đáp lại khẩn cầu của ta Chắc chắn là thần khinh thường tiền tài tầm thường mà Audrey nhanh chóng quyết định Những việc mình cần làm tiếp theo Ở trong biệt thự của công tước Negan Tại phòng làm việc bí mật, công thức mập mạp cao lớn ngồi sau bàn làm việc, dựa lưng vào ghế, hút xì gà, nhìn người ca hát của thần A. Snake và thủ tướng Arushit Nigan. Từ những tin tức báo cáo về thì trước mắt không thể xác định vị danh sách cao nào đã làm chuyện này. Arushit mới vội vã trở về từ chỗ của quốc vương. Tổng giáp mục Snake cũng gật đầu theo. Chúng tôi đã dùng phương pháp siêu phàm để xác định không phải những cả mạnh danh sách cao nao đa lam chuyen nay arushit moi voi va tro ve tu cho cua quoc vuong tong giam muc snake cung gat đau chúng ta biết cũng không phải mấy vị trong linh giáo đoàn. Có đủ lý do để tin tưởng rằng đó là một kẻ mạnh bí ẩn mà chúng ta chưa biết, đương nhiên không loại trừ khả năng gã sử dụng vật phong ấn nguy hiểm. Công thức ni gần kẹp điếu xì gà mà nói, có lẽ không chỉ là một kẻ mạnh danh sách cao, rất có thể sau lưng gã còn che giấu một tổ chức bí ẩn nào đó mà chúng ta không đủ hiểu biết về nó, nếu không thì không thể mai phục Gillingwood chính xác như thế được. Ờ, có lẽ trong vũ hội tối nay có một vị khách nào đó là thành viên của họ, Thủ tướng Agusit, em trai của ông ta, nghiêm túc nói cho dù là khả năng nào thì chúng ta đều phải cẩn thận, nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu thân phận của vị danh sách cao kia, biết rõ mục đích gã tới Bách Lung làm gì, làm rõ có phải gã chỉ đơn thuần muốn truy sát Dì good hay không và tại sao lại muốn giết Dì good Một cả danh sách cao không bị kiểm soát, lang thang ở Bách Lung là chuyện đủ cho chính phủ, vương quốc và ba giáo hội lớn phải coi trọng. Mặc dù cả mạnh danh sách 4, danh sách 3 Chưa hẳn đã chống lại được sự oanh tạc của Đại Bắc, nhưng họ hoàn toàn không cần phải chống cự chính diện, bởi vì bọn họ có quá nhiều năng lực kỳ quái đi. Vậy nên sự tồn tại của những người này còn nguy hiểm hơn là tàu chiến bọc thép, chỉ từ danh xưng nửa người nửa thần là có thể nhận ra. Lúc này người ca hát của thần a Neck đứng lên nói, tôi sẽ bố trí mọi chuyện xong xuôi ngay thôi, liên hệ với giáo hội đêm tối và giáo hội hơi nước. Quốc vương Bệ Hạ cũng sẽ cho quân đội và tổ chức tình báo phối hợp điều tra. Thủ trướng Agusit cam kết. Ở khu bắc của Bách Lung trong phòng khách sạn, A-Cốt nước ra màu đồng cổ, bên tai có nốt ruồi, ngồi dưới đàn ký ga, ngắm nghía cái bao tay trước mặt. Cái bao tay này vô cùng mỏng manh, dường như được tạo ra từ da người. Dường như chỉ cần lấp đầy máu thịt là nó sẽ biến thành một bàn tay ngay. A-Cốt nhìn một lúc đột nhiên vẻ mặt vô cùng đau khổ nhân nhó, thấp giọng lầm bầm. Giống như ta đã từng hợp tác với họ rồi. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Có thể nói là mọi chuyện hoàn thành quá là thuận lợi và nó chỉ thẳng cái may mắn về phía của Len. Có vẻ như cái biệt danh mà hắn đặt lúc đầu uh, Hắc Hoàng chấp trưởng vận may thì đúng là may thật. Bởi vì vận may nó cứ kéo tới với hắn hết sự kiện này đến sự kiện khác. Trong một cái sự kiện gọi là chỉ thông báo hú họa cho thầy A cốt thôi thì ông ta lại là người duy nhất có thể chặn được good Còn những người khác thì để nó chạy thoát mất và làm cho mọi người hiểu lầm ra là là là là là Li good là, là bị là, là bể tôi của ông ông ông lên ông ấy, ấy giết thì ông thấy A cốt này thì không phải là bể tôi nhưng mà vô tình hai cái nó trùng hợp nó ghép vào nhau thế nên là nó mới thú vị thôi thì uh, chúng ta sẽ tạm dừng cái phần độc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong cái phần sau Còn bây giờ thì bye bye cả nhà